Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que CPODO chuyện chấm OZG. Chương 740. Lựa chọn. Ngụy Tổng không lên tiếng im lặng chờ Lục Cần Niên trả lời. Tôi muốn báo đáp là một món đồ. Ngụy Tổng tuyệt đối có nó. Ngụy Tổng nghe đến đó. Dường như nghĩ tới điều gì. Lục Tổng ngài muốn phải. Lục Cẩn Niên không đợi Ngụy tổng nói hết câu, liền gật đầu. "Không sai, tôi muốn Vĩnh Hằng Chi Tâm." Vĩnh Hằng Chi Tâm là một trong 10 viên kim cương nổi tiếng trên thế giới, 30 năm trước, ông nội của Ngụy tổng ở nước Anh ra giá 1 tỷ nhân dân tệ sở hữu viên kim cương này, sau đó đặt trong cửa hàng của tập đoàn Ngụy thì cũng không bán ra. Những năm gần đây, không phải là không có người đến tìm Ngụy tổng mở miệng nói muốn mua viên kim cương Vĩnh hằng chi tâm nhưng mà lại chưa từng có người như Lục Cẩn Niên mở miệng với giá trên trời. Ngụy Tổng nghĩ tới đây cười. Xem ra, Lục Tổng muốn vĩnh hằng chi tâm là tình thế bắt buộc. Vẻ mặt Lục Cẩn Niên rất bình tĩnh, nhưng đáy mắt lạnh nhạt như cũ lại xuất hiện vẻ chắc chắn. Đúng tình thế bắt buộc. Dù điều kiện của đối phương có quá đáng thế nào, viên kim cương này tên là vĩnh hằng chi tâm, ông cũng không thể. Lục tổng, anh cũng biết, viên kim cương vĩnh hằng chi tâm này, Ngụy thị chúng tôi không bán. Nếu như ông cảm thấy điều kiện của tôi còn chưa đủ, như vậy tôi sẽ cho ông một thứ. Lục Cẩn Niên Vương u v q q nói, liền lấy văn kiện trong túi sách rút ra một phần hợp đồng đẩy tới trước mặt Ngụy tổng. Ngụy tổng vén lên, phát hiện toàn bộ đều là trống không, duy chỉ có cuối cùng có chữ ký rồng bay phượng múa của Lục Cẩn Niên đáy mắt Ngụy Tổng thoáng hiện một tia giật mình. Lục Tổng cho tôi văn kiện chống không, cũng chính là tùy tôi ra điều kiện. Lục Tẩn Niên gật đầu, không do dự chút trần trừ chút nào. Ngụy Tổng, tôi biết ông rất hứng thú với văn kiện này, trực tiếp ký tên đi. Về phần điều kiện, ông trở về từ từ suy nghĩ, từ từ điền. Cho dù tôi không làm được, tôi cũng sẽ nghĩ biện pháp làm được. Ngụy Tổng lần nữa sườm sốt. Ông biết Lục Cẩn Niên nhất quyết phải có Vĩnh Hằng Chi Tâm, lại không nghĩ rằng vì vậy mà cái gì cũng dám bỏ ra. Ngụy tổng im lặng chốc lát, mở miệng. "Lục tổng, ngài có thể nói cho tôi biết tại sao ngài muốn có Vĩnh Hằng Chi Tâm không?" Ngược lại Lục Cẩn Niên chưa từng giấu giếm, mở miệng giọng nói rất nhạt, rồi lại thể hiện tình cảm sâu nặng nồng đậm khó giấu. "Bởi vì bà xã tôi thích." "Đúng vậy, Kiều An Hạo thích." Anh biết Kiều An Hảo thích, vĩnh hằng chi tâm, là chuyện từ hồi trung học đệ nhị. Khi đó trường học tổ chức liên hoan tết nguyên đán, Kiều An Hảo, Kiều An Hạ và hứa ra một bài ra một tiết mục, nhưng bởi vì còn thiếu hụt một người biểu diễn, vì vậy liền tìm anh. Anh chưa bao giờ đi tham gia hoạt động này, nhưng bởi vì có thể cùng cô cùng nhau tập luyện, sau khi tan học có thể cùng cô tập kịch anh liền đồng ý. Tiết mục đó là Kiều An Hảo một tay viết kịch bản tên là Vĩnh Hằng Chi Tâm. Trong kịch bản anh và cô là người tổng tác, đêm đó sau khi bọn họ tập xong thì trời mưa to cũng không mang dù, liền ở trong phòng học đợi mưa tạnh Anh vốn ít nói, lại thích cô, nói càng ít đi. Cô ngồi bàn học ở trước mặt anh cầm bút máy vẽ vẽ gì đó trên giấy. Anh nhìn chằm chằm cô mặc đồng phục học sinh, còn cột tóc đuôi ngựa lộ ra cái cổ thon dài bên tai là tiếng cô cầm bút máy vẽ trên giấy, hòa lẫn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, khiến cho anh không khỏi yên lòng. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 741. Lựa chọn. Sau đó anh liền tìm đề tài, hỏi cô, vĩnh hằng chi tâm trong các loại kim cương trên thế giới, không phải là tốt nhất, cũng không phải là cao quý nhất. Lúc ấy anh còn hỏi tại sao không phải là Hải Dương chi tâm, Châu Phi chi tinh, để làm kịch bản. Cô nghe được giọng nói của anh, bộ dạng giống như rất khẩn trương, trần chờ hồi lâu, mới xoay người, không mở miệng, lại nhìn về phía anh cười nụ cười mềm nhũn mang theo vài phần đáng yêu. thấy thế anh nhất thời có chút đỏ mặt. sau đó anh liền quay người sang nghiêng đầu sau liền nghe cô nói cô thích vĩnh hằng chi tâm. chẳng qua sau đó cô lại nói vĩnh hằng chi tâm quá đắt chỉ là tùy ý thích mà thôi. khi đó anh nghèo sơ xác nghe cô nói thích sau đó lén lén lên mạng tra tài liệu về vĩnh hằng chi tâm. sau đó thấy được đối với anh lúc đó Cũng không dám nghĩ đến giá cả trên trời như vậy. Anh và cô kết hôn kết quá vội vàng, không có tỏ tình, không có hẹn hò, không có nói yêu thương, cũng không có cầu hôn, thậm chí nghi thức đính hôn và hôn lễ cũng không có. Mặc dù cô không mở miệng nói với anh, nhưng mà người khác có, sao cô lại không có? Hướng chi, khi anh liên lạc ngụy tổng có một lần buổi tối từ phòng sách trở về phòng ngủ, cô còn chưa ngủ, đang xem tivi. Lúc ấy trên tivi Vương U, VN Quy Quy, vạn diễn đến Nam Chính đeo chiếc nhẫn kim cương cho nữ chính, anh thấy rõ trong mắt cô thấy được một tia hâm mộ và sám xịt. Bởi vì bà xã tôi thích. Ngụy Tổng bị lý do đơn giản của Lục Cẩn Niên mà không biết nên nói gì. Chỉ vì bà xã thích. Cho nên không tiếc tiêu xài nhiều tiền bạc tới mua một viên kim cương. Thế giới người có tiền thật khó hiểu. Ngụy Tổng nhìn văn kiện trống trước mặt mình, sau đó đẩy tới trước mặt Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên nhíu mày một cái. Ông không hài lòng với điều kiện của tôi. Không phải vậy. Ngụy Tổng cầm chi phiếu trên bàn. Tôi cảm thấy vậy là đủ rồi, về phần điều kiện thêm, tôi không cần. Lục Cẩn Niên là thiên tài hiếm thấy trên thương trường, mặc dù gần đây anh vẫn rất bề bổn, nhưng theo ông biết. Anh ta có quan hệ thân thiết với một số người bên phía Mỹ. Thay vì một lần mua bán rồi chấm dứt, không bằng giữ tình cảm, làm bạn bè có lẽ tương lai có thể nhờ Lục Cẩn Niên trợ giúp đưa tập đoàn ngụy Thị Vương tới quốc tế. Thương nhân giỏi đều muốn lợi ích lâu dài vĩnh viễn cho nên ngụy Tổng nhìn Lục Cẩn Niên ngồi ưu nhã đối diện mở miệng nói. Tôi bán vĩnh hằng chi tâm cho lục tổng ngài, nếu như bây giờ lục tổng có thời gian, có thể cùng tôi đến nhà họ ngụy, tôi lấy cho ngài. Ngụy tổng sảng khoái đồng ý như vậy, ngược lại khiến cho lục cẩn niên thầm giật mình, nhưng mà rất nhanh anh hiểu ý tứ sâu trong lòng của ngụy tổng, rõ ràng cho thấy đang bán nhân tình cho mình, vì tương lai hợp tác lâu dài hơn. Lục cẩn niên đến bây giờ cũng không thích tiếp nhận người khác lại nhận nhân tình của Ngụy tổng, anh đồng ý đề nghị của Ngụy tổng kêu phục vụ tính tiền. Hai người đi ra sân gôn, đang chuẩn bị lên xe, điện thoại di động Lục Cẩn Niên bất chợt vang lên, là trợ lý gọi tới, Lục Cẩn Niên nhìn Ngụy tổng nói một câu xin lỗi, nhận nghe. Lục tổng Có chuyện lớn rồi, chuyện trước kia của cô Kiều và cậu hứa bị tông khai, trên mạng cũng hỗn loạn, cũng không biết người nào tiết lộ tin tức ngôi nhà của ngài và cô Kiều, những ký giả kia cũng đến cầm tú viên rồi. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 742. Lựa chọn của hứa ra một 1. Lục Cẩn Niên nhíu mày lại, nghĩ đến Kiều An Hảo một mình trong biệt thự cầm tú viên, những ký giả kia rốt cuộc có bao nhiêu điên cuồng, anh tham gia trong giới giải trí nhiều năm, hoàn toàn hiểu rõ. Lục Cẩn Niên không chờ trợ lý nói rõ mọi chuyện một lần xong, liền trực tiếp nói thật nhanh một câu trong điện thoại. Tôi biết, bây giờ tôi lập tức trở về. Ngay sau đó liền cúp điện thoại, nhìn Nguy Tổng, liền kéo cửa xe thật xin lỗi, ngụy tổng, tôi có chút việc cần phải đi trước, xong việc tôi sẽ quay lại lấy vĩnh hằng chi tâm sau. ngụy tổng thấy lục cẩn niên nhận điện thoại xong vẻ mặt vội vã, vương u v q q muốn mở miệng quan tâm một câu, kết quả lục cẩn niên cũng đã ngồi vào trong xe bột, dùng sức đóng cửa xe lại, cửa sổ xe mở xuống. Lục Cẩn Niên lễ phép lại kêu ngạo tạm biệt, sau đó một cước liền hung hăng giẫm lên chân ga, xe chợt tăng tốc đi ra ngoài trong chốc lát, liền không thấy bóng dáng. Lục Cẩn Niên vẫn không ngừng ra tăng chân ga, anh một tay khống chế tay lái, một tay cầm điện thoại di động mở ra. Quay bộ, vương u v quy quy, lưu ý đường phía trước, vương u v quy quy, nhìn tin tức cụ thể nằm trang đầu. Dường như trên Internet, tất cả mọi người đều mắng Kiều An Hảo. Cánh môi Lục Cẩn Niên giật giật, sau đó liền vội vàng gọi một cú cho Kiều An Hảo. Vang lên hồi lâu, cũng không người nhận nghe. Đáo lòng Lục Cẩn Niên trở nên càng thêm nóng như lửa đốt. Khi anh đang chuẩn bị cắt đứt, đổi thành gọi điện thoại nhà. Điện thoại rốt cuộc được nhận nghe. Bên trong truyền đến giọng Kiều An Hảo mềm mại, giống như đột nhiên xuất hiện chuyện này. Mở miệng chính là... Lục Cẩn Niên, ngoài cửa nhà chúng ta có rất nhiều ký giả. Lục Cẩn Niên nhìn thẳng đường phía trước, dùng giọng tỉnh táo nói. Bây giờ anh đang trên đường về nhà, anh sẽ gọi điện thoại để cho bọn họ đuổi ký giả đi. Còn nữa, em không nên đi ra ngoài, nhớ đóng kỹ cửa sổ lại. Lục Cẩn Niên cẩn thận dặn do Kiều An Hảo chú ý những việc đó. Sau đó mới cút điện thoại, hai tay viền tay lái, lần nữa tăng nhanh tốc độ xe. Kiều An Hảo cắt đứt điện thoại lục cẩn niên xong còn cố ý chạy xuống kiểm tra cửa sổ xác định đều khóa trái mới nhìn qua cửa sổ sát đất ra bên ngoài ký giả lại càng nhiều hơn. Những trường hợp này trước kia Kiều An Hảo từng thấy trên tạp chí và tivi cũng đã từng nghe qua có không ít minh tinh bởi vì gặp sờ căng đan tin đồn bị ký giả chặn trước cửa nhà không thể ra ngoài cô lại không nghĩ rằng có một ngày mình cũng sẽ rơi vào kết quả như vậy. Kiều An Hảo nhìn một lát, liền lên lầu, vơ u, vê quy quy, rồi bởi vì có người nhấn chung cửa cô chẳng qua là nhìn tin tức, cũng còn chưa kịp nhìn kỹ phản ứng. Nhưng lúc này hành động ký giả điên cuồng kích động như vậy, cô đã sự cảm đến dư luận bàn bạc trên mạng càng khó coi hơn. Lý tính nói cho cô biết, nhắm mắt làm ngơ, nhưng mà cảm tính vẫn khiến cô không nhịn được ngồi ở trước máy vi tính. Quá trình cô và hứa ra một kết hôn cùng lục cẩn niên dây dưa không rõ, người trên mạng cũng nhận xét cô là một chân đứng hai thuyền quyến rũ hai anh em, nói cô có vẻ ngây thơ nhưng làm chuyện kinh tởm, thậm chí có những người trực tiếp mắng cô là gái điếm, loại phụ nữ hèn hạ, nói tóm lại, những lời đó càng cực kỳ khó nghe. Hôn trộm 55 lần Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que CPODO chuyện.org Chương 743 Lựa chọn của hứa ra 1, 2 Cuối cùng, mọi người lại liên tưởng đến fan Kim Liên, nói cô là fan Kim Liên của hiện tại. Buổi sáng khi tỉnh lại, cô vẫn còn nghĩ đến tối hôm trước được vị trí thứ nhất trong trận đấu của Hollywood. Thậm chí còn bị mọi người trên mạng bỏ phiếu nhiều nhất, chỉ trong vòng 8 giờ ngắn ngủi cô đã mang tiếng xấu. Người gặp người mắng Kiều An Hảo biết lúc này bị dèm pha So với những lúc trước thi thoảng bị dính tin đồn với Lục Cẩn Niên Bị mọi người chửi bới nghiêm trọng hơn nhiều Rất có thể cô sẽ vì chuyện này mà từ này về sau không nhận được bất kỳ một bộ phim hay quảng cáo nào Mỗi khi có người nhắc đến tên cô xem mắng cô ai cũng có thể lấy làm chồng Quan trọng nhất là cô còn làm liên lụy đến Lục Cẩn Niên Bởi vì đối với người bình thường mà nói cô là người đã có hôn nhân, Lục Cẩn Niên liền biến thành người thứ ba chen chân vào. Vợ chồng Lục Kiều chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã trở thành cha nam tiện nữ. Chẳng qua Lục Cẩn Niên có rất nhiều fan ở phía sau, mọi người còn đang suy nghĩ tất cả mọi biện pháp để bảo toàn nam thần trong lòng mình, cho nên những người mắng Lục Cẩn Niên đều bị dìm xuống. Fan của Lục Cẩn Niên lại có chút quá khích nên khó tránh khỏi giận chó đánh mèo lên Kiều An Hảo cảm thấy vì cô mà thần tượng của bọn họ gặp phải phiền phức, không ngừng bôi bác cô, nhắn lại những lời như cô không xứng đáng với chồng tôi, mời cô buông tha cho nam thần của chúng tôi, chúng tôi yêu anh ấy sâu đậm không phải để cô dấm lên. Lời nói mà ngay cả Kiều An Hảo cho là nhẹ nhàng nhất. Cũng là fan của Lục cẩn Niên thao thao bất tuyệt khẩn cầu cô rời khỏi Lục cẩn Niên, không cần ở đây để làm hại anh ấy. Trong đó có một fan của Lục cẩn Niên gửi một bình luận, mỗi lần đều là cô để cho nam thần của tôi bị ôm lấy bẩn thiểu mới cô rời khỏi nam thần của chúng tôi. Được mọi người like đến mấy vạn. Thật ra đây chẳng qua chỉ là một dòng cảm thán đơn thuần của một fan, nhưng lại làm đau đớn ánh mắt của Kiều An Hảo. Cô ấy nói đúng, từ trước đến nay, 10 năm từ khi Lục Cẩn Niên tham gia vào giới giải trí, từng bước từng bước một đến ngày hôm nay chưa bao giờ bị vướng vào bất cứ sở căng đan nào. Nhưng là, sau khi gặp cô, lúc cô bị mọi người nói là hít thuốc phiện, anh cũng không ngại giúp cô. Cảm xúc của Kiều An Hảo có chút phật phòng, đóng lại máy tính, ghé vào trên bàn làm việc. Nhắm hai mắt lại trong lòng như có một dòng thủy triều đầy ái náy và khổ sở thổi đến Lục Cẩn Niên là nam thần hoàn mỹ trong mắt mọi người Lại bị cô kéo xuống làm cho hao tổn đến thanh danh Cô thương anh lại có thể gây cho anh nhiều tai nạn như vậy Nghĩ đến đây ánh mắt của Kiều An Hảo trở nên có chút ướt át Nhìn qua cửa sổ cô lờ mờ còn nghe được tiếng của phóng viên ở bên ngoài không ngừng náo động nhấn chuông cửa Chắc là Lục Cẩn Niên gọi điện thoại, một giờ sau, những phóng viên bị vây ở ngoài cửa liền bị nhân viên bảo An đuổi đi. Toàn bộ thế giới lập tức yên tĩnh trở lại. Kiều An hảo nhẹ nhõm thở ra một hơi đứng lên đi tới bên cửa sổ, nhìn đến ngoài cửa không có ai, chỉ có một ít rác những đồ bỏ đi lưu lại. Lục Cẩn Niên còn đang đánh gôn, muốn trở về gấp cũng phải cần hơn nửa canh giờ. Hiện tại náo loạn lớn như vậy, buổi tối chắc chắn không dễ dàng gì để đi ra ngoài. Kiều An Hảo xua đuổi những việc không hay này ra khỏi đau, đi xuống lầu chuẩn bị cơm chiều. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si te u đi ô chuyện chấm o sở gờ. Chương 744. Lựa chọn của hứa gia 1. 3. Kiều An Hảo vương u. V Q đi vào nhà ăn, còn chưa mở tủ lạnh ra, chợt nghe thấy chuông cửa kêu lên. Cô Vương U V Q mới bị phóng viên không ngừng ấm chuông cửa, theo thói quen liền không thèm để ý đến, một lát sau mới nhớ tới phóng viên ở ngoài cửa đã bị bảo an đuổi đi, nên mới đóng cửa lại, đi ra ngoài cửa phòng, nhìn thoáng qua Kameza theo dõi nhìn thấy một người mặc đồng phục truyền phát nhanh đội mũ lưới chai Kiều An Hảo mới bóp vai mở nút trò chuyện bên trong truyền đến một câu đưa truyền phát Kiều An Hảo đúng là mấy ngày trước có mua ít đồ trên mạng, húng chi người này chỉ đi một mình nên anh ta sẽ không có liên hệ gì với phóng viên, vì thế liền mở cửa đi ra ngoài. Dọc theo trong sân có rất nhiều đá củi Đi đến cửa lớn Mở cửa nhỏ bên cạnh ra Kiều An Hảo vươn tay định đón nhận đồ Đột nhiên sau vách tường liền có vài người đi ra Ánh đèn loang loáng không ngừng chiếu về phía cô Còn có mưa dơ lên trước mặt cô Phóng viên không ngừng hỏi Kiều An Hảo xin hỏi những ảnh chụp trên mạng có phải là thật không? Kiều An Hảo anh hứa ra một và cô ly hôn Là vì cô và Lục Cẩn Niên phản bội anh ấy sao? Kiều An Hảo theo bản năng lùi lại hai bước, vươn tay phải đóng cửa, kết quả phóng viên lại giành chức vọt vào trong cửa sắt, bao quanh Kiều An Hảo, Mixo đều đưa đến trước mặt cô. Kiều An Hảo, chúng tôi cũng biết, Lục Cẩn Niên và hứa ra một là anh em rồi, tôi muốn hỏi cô, hai người đó cô yêu nhất là người nào? Phóng viên muốn nói gì cô còn chưa hiểu, chỉ cảm thấy mình bị những người đó bao quanh đến hít thở không thông cô dùng hết toàn lực muốn thoát ra ngoài kết quả bởi vì trong lúc quá hỗn loạn, chân của cô dường như bị ai đó ngáng qua, sau đó cả người liền ngã về phía trước. Phóng viên này, không có một người nào, không có một người nào đỡ cô lên, ngược lại còn đua nhau chụp dáng vẻ chật vật của cô khi ngã xuống đất. Kiều An Hảo giơ tay lên theo bản năng che mặt mình lại bên tai vẫn là những câu hỏi liên tiếp không ngừng của phóng viên. Kiều An Hảo lục cẩn niên và hứa ra một có phải bởi vì cô mà quan hệ anh em tương tàn không? Kiều An Hảo Ngay lúc mãi không có ai đến khống chế hỗn loạn đột nhiên có một phóng viên hét lên. À ai dùng sức đẩy tôi? Ngay sau đó Có người ngồi sổm xuống bên cạnh Kiều An Hảo, vươn tay trực tiếp kéo cô lên, ôm bà vai của cô hỏi. Kiều Kiều, em không sao chứ? Kiều An Hảo kinh hồn bạc vía lắc đầu quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của hứa Gia một. a đây không phải là chủ tịch chấp hành của hứa thì sao, hứa Gia một. Theo một lời nhắc nhở của phóng viên, lập tức những người còn lại hứng trí, dơ mít sô chen chúc về phía Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên. Hứa ra một, làm sao anh có thể đột nhiên xuất hiện ở đây? Hứa ra một, như này có thể nói là anh còn yêu vợ trước của mình đúng không? Hứa ra một, sau khi cô Kiều phản bội anh, chẳng lẽ anh không có chút nào hận thù với cô ấy sao? Hứa ra một vốn không hề để ý đến chất vấn của phóng viên, không hề nghĩ người vây Kiều an hảo trong lồng ngực của mình đi vào trong nhà. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Viết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại qcptstudiotruyen.org. Chương 7.45. Lựa chọn của Hứa gia Mộc 4. Những phóng viên này có chết cũng không rời đi, Vương U, V N Q Q D T hơn E O, Vương U, V N Q Q tiếp tục hỏi vấn đề. Hứa gia Mộc vẫn như cũ không chú ý tới, nắm bà vai Kiều An Hảo, Vương U Vê quy quy, che chở cho cô không bị người khác chen lấn, Vương u, vê quy quy bước nhanh hơn. Lúc sắp đi vào trong sân, phóng viên theo sát bên người Kiều An Hảo cùng hứa ra một, không biết là ai va phải phía trước, khiến mọi người đi theo sau đều nhào về phía trước. Có người phóng viên theo sát ở phía sau Kiều An Hảo, gã bị lực phía sau đẩy ngã lảo đảo, tay giữ máy quay trên vai bị nới lỏng, máy quay bay về phía trước. Xông tới trên vai Kiều An Hảo. Hứa gia một đứng ở bên người Kiều An Hảo khói mắt nhìn thấy cảnh này theo bản năng thốt ra một câu cẩn thận, sau đó nâng cánh tay lên chắn trên vai Kiều An Hảo. Đầu tiên máy quay rơi trên cánh tay của Hứa gia một theo sau liền rơi thật mạnh trên mặt đất, màn ảnh vỡ vụn. Máy quay rất nặng đập vào cánh tay của Hứa gia một khiến anh đứng ngay tại chỗ, anh căng thẳng giữ nguyên động tác che chắn khoảng một phút. Mới cắn chặt răng, du cánh tay xuống. Kiều An Hảo cùng hứa ra một lại bị phóng viên bao quanh. Các câu hỏi lại ùn ùn kéo tới. Hứa ra một chịu đựng cánh tay đau đớn, vươn tay ngăn phóng viên trước mặt mình, ôm Kiều An Hảo vào lòng mình để có thể bảo vệ cô. Đẩy ra phóng viên che ở trước mặt, tiếp tục đi đến phía cửa phòng. Có phóng viên nhìn thấy hứa ra một ba lần bốn lượt che chở Kiều An Hảo như vậy nhìn không được sơ bích so phô ne lên trước mặt kiều an hảo cô kiều an hảo cô cùng anh hứa ra một đát ly hôn vì cái gì anh ấy còn đối với cô tốt như vậy có phải cô cùng anh ấy có mối quan hệ bí mật không thể nói ra nói cách khác bây giờ cô còn đang quen với một người nữa cô đùa bỡn tình cảm của bọn họ phải không hứa ra một vốn bị phóng viên quấy nhiễu đã không kiên nhẫn hiện tại nghe lời nói vô nghĩa như vậy Lập tức bộc phát tức giận Không hề nghĩ người cầm mic vô phòng vấn Hung hăng ném xuống đất Anh nói bậy gì vậy Con mắt nào của anh thấy chúng tôi có quan hệ bí mật Hứa ra một la lên cuối cùng còn nói một câu thô tục Hứa ra một phản ứng có chút mãnh liệt Trái lại đám phóng viên lập tức đều yên lặng Không biết là ai ở trong đám người đó lúc bất chợt hô một câu Tại sao anh có thể động thủ đánh người Theo câu nói của người kia, đám phóng viên mới lấy lại tinh thần sau đó càng kích động. Đúng vậy, tại sao anh có thể tùy tiện mắng chửi người khác? Cho dù là thẻn quá hóa giận cũng không thể đồng thủ nha. Phiền anh cho chúng tôi lời giải thích. Ai đồng thủ đánh người? Tôi đồng thủ đánh ai? Hứa ra một cảm thấy đám phóng viên quả thực cố tình gây sự tức giận đến đỏ mặt, anh nhìn quanh. Phát hiện bọn họ muốn xông vào trong sân biệt thự của Lục Cẩn Niên, anh không hề nghĩ ngợi liền lấy điện thoại ra, gọi một cuộc. Chào anh, xin hỏi là 110 đúng không? Nơi này là nhà số 106 phía tây của Cẩm Tú Viên, có người tự nhiên xông tới. Theo câu nói của hứa gia mộ, đám phóng viên mới phát hiện chỗ mình đang đứng. Hứa gia mộ cất di động, giọng nói mang theo vẻ bực tức như cũ. Các người cứ việc ồn ào ở đây, tôi đã báo cảnh sát rồi. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại que si teo đi chuyện chấm o z Chương 746. Lựa chọn của hứa gia 1. năm. Editor. Siêu siêu hứa gia 1 thu lại điện thoại di động, dòng điệu táo bảo như cũ. Các người cứ việc nháo ở trong này. Tôi đã báo cảnh sát tự ý xông vào nhà dân là phạm pháp. Những phóng viên này bị hứa ra một nói một câu mà có chút trột dạ bước đi rõ ràng chậm lại. Thử cơ hội này, hứa ra một trực tiếp cầm lấy cổ tay của Kiều An Hảo đi vào trong nhà, sau đó hung hăng đóng sầm cửa lại. Lúc vơ u, v, quy, quy mới ở trong sân bởi vì trung quanh có phóng viên tình hình hỗn loạn. Hứa ra một cũng không nghĩ quá nhiều, lúc này trong phòng chỉ còn lại anh và Kiều An Hảo, việc xảy ra hôm có bữa tiệc tử thiện kia lại hiện lên trong đầu anh, cảm giác hổ thẹn lan tràn khắp cả người trong nháy mắt, khiến anh không có mặt mũi nào nhìn cô. Kiều An Hảo kinh hoàng đứng ở cửa hít sâu một hơi, sau khi bình tĩnh lại cô liếc mắt nhìn thấy hứa ra một đứng bên cạnh, liền lên tiếng. Anh ra một cảm ơn anh. Một tiếng. Anh ra một, này khiến cho trong lòng hứa ra một càng thấy khó chịu hơn, anh không dám nhìn vào mắt cô, chỉ hạ mí mắt gật đầu một cái. Kiều An Hảo khom người lấy một đôi dép lê từ trong tủ giày ra đưa cho anh. Đi vào ngồi một lát đi bên ngoài phóng viên vẫn chưa đi. Sau đó Kiều An Hảo liền xoay người đi vào phòng. Cơ thể căng cứng của hứa ra một bây giờ mới thả lòng đôi chút cả người dựa vào cửa, vẻ mặt có chút sững sờ. Kiều An Hảo đi từ trong phòng bếp ra ngoài rót hai chén nước, nhìn thấy hứa gia mục vẫn đang ngây ngốc đứng ở cửa. Anh gia mục, hứa gia mục trần trừ hoàn hồn, liếc mắt một cái nhìn cô trong giây phút tiếp xúc tầm mắt với đôi mắt đen láy của cô, anh liền mạnh mẽ quay đầu đổi giày đi vào trong phòng. Ngồi đi, kiều An Hảo chỉ vào sofa, hứa gia mục thấp giọng nói một câu cảm ơn rồi ngồi xuống. Kiều An Hảo đưa một chén nước đặt trước mặt hứa ra một. Hứa ra một lại chua chát nói một câu. Cảm ơn. Sau đó ánh mắt thằng tắp nhìn chầm chầm cốc nước kia. Qua một lúc dinh lặng thật lâu, hứa ra một mới lên tiếng. Anh nhìn thấy tin tức em và anh ấy kết hôn ở trên báo, là thật chứ? Ô, bê kép, quờ, quờ, hờ, Kiều An Hảo khẽ lên tiếng. Hứa ra một theo bản năng lại hỏi một câu. Anh của anh, anh ấy có khỏe không? Nhưng là anh há to mồm, lại cảm thấy như bị tắc nghẹn trong cổ họng, sau cùng liền cầm chén nước cúi thấp đầu uống. Bên trong lại một lần nữa yên lặng, vẫn là kiều an hảo mở miệng trước. Anh ra một chuyện trước kia em kết hôn với anh không có nhiều người biết, nhưng những tin tức này sao lại bị tuồn ra ngoài? Tay hứa ra một nắm chặt chén nước liền tăng thêm sức. Còn có, anh ra một, mấy ảnh chụp em và lục cẩn niên cùng ăn cơm. Chỉ có hai nhà chúng ta biết, thế nào cũng đều bị phát tán hết lên trên mạng. Giọng điệu nói chuyện của Kiều An Hảo rõ ràng vẫn giống như trước đây, mềm mại ngoan ngoan. Nhưng hứa ra một lại cảm thấy hai câu nói kia như một bàn tay vô hình đang hung hăng tát vào trên mặt anh. Tin tức kia. Là nửa giờ trước, Tống Tương Tư nói cho anh biết Anh Vương U, Vê Quy Quy, thấy tin tức đó, cả người liền lơ mơ. sau đó trong lòng đã có đáp án Vương U, Vê Quy Quy, lúc tối hôm qua ở Cẩm Tú Viên, bởi vì tin tức này đưa ra mà tâm tình anh rất nặng nề Liền đứng trên sân thượng hút thuốc, kết quả lại nhìn thấy Kiều An Hảo mở cửa ra ngoài, thì bị phóng viên vây chặt lấy Anh không hề nghĩ ngợi dùi tắt khói thuốc chạy vượt qua hàng rào của hai căn biệt thự đi đến giải vây cho cô. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 747. Lựa chọn của hứa gia 1. 6. Editor. Sầm sầm hiện tại, Kiều An hào hỏi anh, những tấm ảnh này chỉ có ít người biết. Tại sao có thể phát tán được lên mạng? Anh muốn trả lời thế nào đây? Ban đầu ở tiệc từ thiện tối, mẹ anh hại chết một đứa bé. Chuyện này đã truyền ra bên ngoài. Bây giờ xuất hiện loại tình huống này là ai làm cực kỳ hiển nhiên. Nhưng là anh lại không biết nên mở miệng nói với cô như thế nào. Có thể là mẹ anh làm. Từ trong tiềm thức hứa ra một đã muốn nói sang chuyện khác. Anh nghĩ đến lúc mình đi giúp Kiều An Hảo cô bị ngã trên mặt đất, liền lên tiếng hỏi. Kiều Kiều, em có bị thương không? Nói xong, hứa ra một liền ngẩng đầu, nhìn thấy một miếng da trên cánh tay của cô bị chảy ra, đã có tơ máu. Anh vội vàng đặt cốc nước xuống đứng lên, lấy hòm thuốc dưới bàn trà. Em bị thương, để anh xử lý miệng vết thương cho. Kiều An Hảo biết. Chắc là Hàn Như Sơ vẫn chưa từ bỏ ý đồ khẳng định sẽ làm chuyện gì đó. Chỉ là cô không nghĩ tới, mọi chuyện lại tới nhanh như vậy cho dù là hiện giờ Hàn Như Sơ khiến cô mang tiếng xấu, bà ta cũng đừng ngơ tưởng có thể ngồi im một chỗ nhìn cô chịu đựng thống khổ. Kiều An Hảo biết, chính mình đã hơi quá đáng, hứa ra một vương u, v, q q Mới không quản ngại giúp cô đến giờ cô lại vẫn còn lợi dụng anh để đối phó với Hàn Như Sơ. Nhưng cô không còn cách nào khác. Hàn Như Sơ lấy anh ra để uy hiếp lục cẩn niên. Cô chỉ có thể gậy ông đập lưng ông. Lấy sự uy hiếp của bà ta để đánh trả lại bà ta. Kiều An Hảo nhìn chằm chằm dáng vẻ xử lý vết thương của hứa gia một. Mở miệng nói. Anh gia một. Anh rõ ràng đã biết. Lúc trước em đồng ý đề nghị của mẹ anh. Là vì coi anh là bạn bè Mà lúc ấy anh xảy ra tai nạn xe cô Lại hôn mê bất tỉnh Em chỉ muốn giúp anh Động tác của hứa Gia Mộc đang vặn cồn y, Ông bỗng dưng ngừng lại Đúng vậy Lúc trước Kiều Kiều muốn giúp anh Nhưng là lòng tốt của cô Sau cùng lại khiến cô gặp phải tai nạn Nhưng là anh ra một Em thật sự không nghĩ đến Mọi chuyện lại biến thành như ngày hôm nay Theo lời nói của cô, đáy mắt trở nên có chút ướt át, khóe mắt có một giọt nước mắt rơi xuống, anh ra một, anh biết không? Hiện tại tất cả mọi người đều mắng em, em xong rồi, cả đời em cũng xong rồi, lúc trước vì em muốn giúp anh, sau cùng lại hủy đi cả đời của mình, không đơn giản chỉ là hủy đi bản thân em, mà còn làm liên lụy đến lục cẩn niên. Kiều An Hảo kể khổ với hứa ra một. Nhưng là hứa ra một lại cảm nhận được giống như cô đang chỉ trích, khiến anh ở trước mặt cô, hoàn toàn không thể ngẩng đầu lên. Anh gắt gao cầm lấy bình y. Ông, hao phí sức lực rất lớn nhưng vẫn mở miệng nói một câu. Thực xin lỗi. Anh ra một, anh xin lỗi em cái gì cũng không phải lỗi của anh. Giờ khắc này, hứa gia một càng hy vọng kiều an hảo đứng lên phẫn nộ với anh, oán hận anh có người mẹ như vậy, mắng anh là đồ xấu xa. Anh cảm thấy nếu được như vậy, anh có thể sẽ dễ chịu hơn một chút. Anh biết rõ ba chữ thực xin lỗi kia nghe buồn cười đến mức nào, đối với những trở ngại mà Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên gặp phải, nó chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng là anh nghĩ tới nghĩ lui, ngoài ba chữ đó ra cũng không nói được gì khác. Thực xin lỗi Kiều Kiều thật sự xin lỗi, thực xin lỗi. Sau đó, đúng vào lúc này, cửa ra vào bị đẩy ra, giọng nói trong trèo lạnh lùng của lục cẩn niên vang lên. Kiều Kiều. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 748. Lựa chọn của hứa Gia 1. 7. Lúc hứa ra một nghe thấy âm thanh của anh cả người đều trở nên run rẩy Anh tin tưởng nghe được tiếng bước chân của anh trai mình từ phía sau tiếp sát đến, sau cùng liền đứng lại tại chỗ. Anh nghĩ, Lục Cẩn Niên đã nhìn thấy anh. Hứa ra một đưa lưng về phía Lục Cẩn Niên, ngồi trồm hổm trước bàn trà, thế nào cũng không dám quay đầu lại nhìn người đang đứng đằng sau. Vẻ mặt của Lục Cẩn Niên có chút lo lắng, đang nhìn đến hứa ra một trong nháy mắt đó, rõ ràng liền dừng lại, nhìn chầm chầm bóng lưng của cậu ta thật lâu, mới đưa tầm mắt đặt vào trên người Kiều An Hảo, cánh môi giật giật, không nói gì. Sau khi hứa thì bị Lục Cẩn Niên thu mua, đây là lần đầu tiên hai anh em bọn họ gặp mặt. Kiều An Hảo rõ ràng cảm giác được không khí trong phòng có sự thay đổi, cô buông chén nước trong tay ra đứng lên. Em vơ u vn quy quy mới bị phóng vn bay vây là anh ra một cứu em. Lục cẩn niên gật đầu một cái, không nói chuyện. Trong phòng vô cùng yên tĩnh. Kiều an hảo nhìn lục cẩn niên, sau cùng là nhìn hứa gia một. Hai người ngồi xuống trước đi. Không cần. Hứa gia một mở miệng, giống như anh đã khôi phục lại tinh thần, nở một nụ cười, nhìn kiều an hảo. Anh ở trong này cũng không có việc gì nên đi trước thôi. Nói xong liền cầm bình y. Con trong tay đặt lên mặt bàn không hề nhìn Lục Cẩn Niên ở đằng sau lại mở miệng nói. Kiều Kiều Vương U V Quy Quy bị ngã. Tuy hứa ra một không chỉ đích danh nhưng trong phòng ai cũng biết là anh đang nói cho Lục Cẩn Niên nghe. Lục Cẩn Niên đứng tại chỗ không nhúc nhích. Qua rất lâu, anh mới mở miệng bình tĩnh, ừ, một tiếng. Hứa ra một không nói nữa, đứng lên, chỗ cánh tay đập vào máy quay còn đang bị thương đến nhức ngoi. Anh đứng dậy càng khiến vết thương nhức hơn, lông mày nhíu lại một phen, nhưng tiếng kêu đau đớn đều không bật ra, lại làm như không có gì, chỉ cười nói. Tạm biệt. Lục Cẩn Niên vẫn không nói chuyện, Kiều An Hảo mở miệng nói một câu. Tạm biệt. Hứa ra một xoay người đi về phía cửa, lúc đi qua bên người Lục Cẩn Niên, anh muốn ngẩng đầu nhìn anh ấy một cái, nhưng sau cùng lại không thể dừng lại, chỉ đi nhanh qua, tốc độ cực kỳ nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Sau khi hứa ra một rời khỏi, trong phòng yên lặng tầm một phút đồng hồ, sau đó Lục Cẩn Niên mới đi đến trước mặt Kiều An Hảo. Không có việc gì chứ. Kiều Kiều Theo lời nói của anh Anh cũng nhìn cô từ trên xuống dưới cẩn thận kiểm tra lại một lần, nhìn thấy chỗ trong lòng bàn tay cô bị chảy ra, lông mày cau lại, sau đó liền đỡ cô ngồi xuống cầm bông băng và cồn ở trên bàn, giúp cô khử trùng vết thương. Không phải đã nói với em rồi sao, không cần đi ra ngoài. Sao lại không nghe lời. Phóng viên đi về, sau đó lại có chuyện phát nhanh đến, em mới đi ra. Không nghĩ được là do phóng viên cải trang, em vươn u, v q q mở cửa, bọn họ liền xông vào, vây lấy em. Ngoài chỗ này ra, còn có chỗ nào bị thương không? Không có. Kiều An hảo ngây ngốc đáp lại một câu, liền chui vào trong lòng anh. Lục Cẩn Niên vươn cánh tay, ôm cô, cúi đầu hôn lên tóc cô trần trừ một lúc, vẫn mở miệng hỏi. "Ra một. Sao cậu ấy lại ở đây?" Em cũng không biết. Lúc ấy đang bị phóng viên đẩy ngã trên đất. Bọn họ đều vây quanh em. Em lại không thể bò dậy nổi. Tự nhiên lúc đó anh ra một xuất hiện. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 749. Lựa chọn của hứa gia một. 8. Editor. Siêu siêu kiều an hảo tạm ngừng một lát, suy đoán. Có thể là anh gia một đang ở ngay trong biệt thự, thấy được, liền chạy sang. Hóa ra là như vậy. Anh còn tưởng rằng cô vẫn thích cậu ta, gặp phải nguy hiểm theo bản năng liền cầu cứu cậu ta. Xem ra là anh quá khẩn trương, cũng suy nghĩ quá nhiều. Vậy lần này vẫn là nhờ ra một. Kiều An Hảo cũng không nhận ra Lục Tần Niên tại sao lại hỏi mình những điều này. Du dũ trong lòng anh, ngoan ngoãn ngẩng đầu, hứa gia một trở về biệt thự của mình, không đi vào nhà mà trực tiếp lên xe khởi động, rời đi. Trên đường phố có rất nhiều xe, xe đi một chút lại phải dừng. Sau cùng hứa gia một liền quẹo vào trong khu nhà của hứa gia. Lúc hứa gia một vươn u. Vê quy quy quẹo vào, đã nhìn thấy quản gia đang tiến một người đi từ trong nhà ra, cũng không biết hai người nói gì đó, sau cùng quản gia liền đưa cho người kia một lá thư. Bởi vì khoảng cách khá xa, hứa ra một không nhìn thấy rõ, thế nhưng người kia nhận được thì rất vui vẻ, không biết nói gì đó với quản gia, liền đi về phía xe của anh, mà quản gia đứng một lúc ở cửa, sau đó mới quay vào nhà. Hứa ra một theo bản năng điều chỉnh lại tốc độ xe, nhìn qua cửa kính, lưu ý người đang cầm phong thư kia, anh cảm thấy có chút quen mắt, như là đã gặp ở đâu đó, nhưng lại không thể nghĩ ra. Người kia đi đến dưới một gốc cây ven đường, sau đó dừng lại, đưa lưng về phía đường cái, mở lá thư kia ra. Lúc này khoảng cách của hứa ra một và người đó đã gần hơn một chút, anh có thể thấy rõ trong phong thư là một tập tiền. Người này làm cái gì? Tại sao quản gia lại đưa cho hắn ta nhiều tiền như thế? Trong lòng hứa gia một chàn đầy nghi ngờ trực tiếp dừng xe lại. Anh nhìn chầm chầm người kia càng nhìn càng xác định chắc chắn mình đã từng gặp qua. Sau đó cẩn thận nghĩ lại một lúc trong đầu liền hiện lên hình anh trước đó không lâu. Mình nhìn thấy một người mặc đồng phục chuyển phát nhanh gõ cửa nhà lục cẩn niên. Lông mày của hứa gia một nhăn lại bây giờ mới phản ứng kịp. Hóa ra hắn ta chính là tên cải trang là chuyển phát nhanh kia. Hứa ra một tức giận đùng đùng mở cửa xe ra đi về phía tên đó, sau đó nắm lấy áo hắn. Vì sao Vân Di đưa tiền cho anh? Vốn dĩ người nọ kiếm được số tiền lớn còn đang hứng chí bừng bừng bị hứa ra một tiến sát bất ngờ hoảng sợ. Sau đó nghe thấy anh mở miệng hỏi mới ý thức được người đứng trước mặt mình là cậu chủ của hứa ra. Dường như hứa ra một không còn kiên nhẫn, nhìn anh ta hồi lâu không nói lời nào, đột nhiên cướp đi phong thư trong tay anh ta, sau đó lấy mô tô cách bật lửa để dưới tập tiền. Anh có nói không? Nếu anh không nói, có tin tôi đốt hết toàn bộ chỗ tiền này không? Cậu chủ hứa, Vân Di tìm tôi, vì trong nhà có thứ cần sửa chữa. Từ đầu đã khiến hứa ra một chán vét, ý tứ gọn gàng rứt khoát vơ bật lửa một phen, ngọn lửa liền nhảy lên khiến người kia sợ đến mức lập tức chữa lại nói. Tôi nói, tôi nói, cậu chủ hứa tiền này là phu nhân đưa cho tôi. Lúc này hứa ra một mấy buôn tha cải bật lửa, nhìn người kia chờ hắn ta tiếp tục nói. Hôn trổm 55 lần.